Thôi tên chỉ đạo là 46 Xong vào duy trì Kim ô tự hồ cũng đạt tích cực hạn, Tốc độ chậm lại Dẹp cô âm trong lòng lại càng đắc ý Thúc giục ngân thoi chạy tới phương hành đứng ở trên lưng kim ô Tự hồ cũng sợ Xoay người chạy sang chỗ khác Hướng phía trước chỉ trò Tự hồ chỉ điểm kim ô hướng phương hướng đảo trốn Dẹp cô âm khói miệng nhất thời Dâng lên một tia cười lạnh Sát ý lộ ra Điều quỷ Hôm nay ngươi phải chết Ngựa ly dần dần gần hơn Hiển nhiên phương hành đã tiến vào phạm vi thi pháp của mình Giọt cô âm đem đàn ngọc sau lưng Lấy xuống, đặt ở trước người đầu ngón tay khẽ nhích Muốn bạt động xây đàn Nhưng vào lúc này, kim ô đang bay nhanh Đột nhiên đột nhiên chuyển hướng Cùng với tiểu quy này cùng nhau bè ngoặt lộ trình Giọt cô âm nhất thời giật mình Nghĩ muốn đổi kịp bỗng nhiên sắc mặt đại biến Nàng đuổi quá mau Vậy mà không lưu ý tới Lúc này chính mình đi ngang qua một chỗ Thầm uyên bí ẩn Đạo thâm uyên này đột ngột xuất hiện tại phía sau một bước tường độ Cực kỳ khó bị phát hiện Mà tại phía trước nàng Hơn 30 trưởng Phương hành đột ngột rẽ vào một góc khác Cũng vào lúc này Đột nhiên ném ra một đạo kỳ phiên Theo đạo kỳ phiên này ném ra Tường đồ thoạt nhìn không có vật gì Bỗng nhiên có một đạo lực lượng cường đại cực kỳ dậy sóng Chắn ngang ở trước người dập cô âm Dập cô âm tâm niệm chấp truyền, Ngân thòi đột nhiên ngừng lại Sau đó bay thẳng đến chân trời Nàng cũng không biết điều quyền này giờ cái trò gì Nhưng trong lòng cảnh giác Cũng không nguyện phạm nguy hiểm Nhưng mà lúc này Phương Hành cười to đầy bị ổi Từ sau lưng bước gần đổ không chui ra Cầm bảy đạo tử viên trong tay Màu đem nàng ép xuống âm ngục uy Kim ồ hiểu khí vô lực Từ bên cạnh truyền gia nhắc nhở Phương Hành Yên tâm Nàng chốn không thoát Phương Hành cười lạnh Ở trong miệng nói chuyện Trong tay ném bảy đạo tử viên Tựa như là ném ra bảy đạo trận nhãn, Mỗi một đạo từ phiên Đều có lực lượng dẫn động tàn trận Trong chốc lát Từng đạo pháp trận theo từ phiên ném mạnh Từ bốn phương tam hướng tụ tới Tựa như là một tấm lưới Phù thiên cái địa Từ trên trời dám xuống Muốn đem diệp cô âm ép xuống Ở dưới chân nàng Rõ ràng một đạo thẩm uyên tiểu quyền này có thể kích hoạt pháp trận Còn sót lại trong thành diệp cô âm cũng kinh ngại Nàng đã lưu ý đến thầm uyên dưới chân chính mình Vực này giống như là một đạo kẻ đất, bề rộng chừng ba trường, khí rắt lạnh từ phía dưới đánh tới. hung khí, khí thức làm cho người ta kinh thâm. Nói vậy chính là âm ngục quyền, quái điều nhắc tới. Nghe tên đã không phải là thiên địa, mà là tiểu quỷ này đương nhiên mượn lực lượng pháp trận còn khát lại, muốn đem chính mình ép xuống. Tiểu quỷ, người muốn ám hại ta sao? Đừng có nằm mơ. Giọt của ông kêu to, thầm niệm vừa động, tế ra ba đạo tử phù khó khăn lắm mới chống được lực lượng pháp trận. trong quá là ba đạo từ phù này mặc dù thần dị nhưng còn chưa đủ để cùng với đại trận yêu thành lưu lại so sánh. chỉ ngăn cản mấy tức thời gian đã có thành âm bể tan tành truyền ra, sau đó phù truyện vỡ tan. tà hoàng toái âm khúc. dọc qua âm thời diệp ba đạo từ phù vì mình tranh thủ mấy tức thời gian nhanh chóng đem ngọc đàn để ngang trước người, mười ngón tay tinh tiến thon dài bạt dây đàn, len kẹn thách đắc thật nhanh bắn ra một thủ khúc khúc này thê lương đau thương rồi lại mơ hồ mang theo thần thánh theo khúc âm vang lên trong đàn ngọc có bộ số quỷ dị lực lượng bão táp tràn ra ba đạo tử phủ rất nhanh đã bị tan thành đại trận hướng diệp cô âm ép tới mà lúc này dẹp cô âm đầu khúc đã thành hình đàn ngọc trào ra lực lượng rõ ràng hóa thành một hư ảnh đầu phượng hoàng hòa hồng sắc ngời bật lên trời gào thét Mạng theo chút khí tức thê lương tuyệt song Hướng đại trận đón đỡ Lực lượng này mãnh liệt đến không cách nào có thể tưởng tượng Pháp trận phô thiên cái địa Vô pháp ngăn trở su thế của nó Mờ mờ ảo ảo có dấu hiệu tan vỡ phốc một tiếng Liên tiếp có thanh âm vàng lên Là từ phiên phương hành Dùng để dắt động pháp trận lực lượng còn phát lại Ở dưới lực lượng của đàn ngọc Trật bắt đầu không chịu nổi lực lượng khổng lồ Bắt đầu nứt vỡ Một lần vỡ đã một đạo Đại biểu pháp trận biến mất một nào Đợi đến khi từ phiên vỡ hết Thậm chí là từ phiên còn lại hai cái Giập cô ông đã phá trận mà ra Không cách nào ngăn cản Trong lúc cấp thiết Dẫn động đại trận lực lượng Dù sao chẳng qua là mượn Uy lực chưa đủ Chói không được giập cô ông Phương Hành ánh mắt lập tức lạnh lên Lúc này Kim Mô đã đến cực hạn Không cách nào mang theo hắn chạy nữa Giập cô ông vọt ra Chính mình chính là một cái tử lộ Con mẹ nó Đàn bà thối Thực sự nghĩ tiểu ra dễ khi dễ sao Phương hành hung hăng giơ tay nhắm một viên huyết liên tử vào trong miệng Trong mắt hung khí lộ ra Hướng diệp cô âm trong trận nhào tới Đàn bà thối Tiểu ra dẫn người xuống phía dưới đi dạo một chút Ở trong tiếng hô của Phương hành Hắn phiêu thần nhào vào trong trận Một tay đem diệp cô âm Đang đem toàn bộ tinh thần gầy đàn Chống lại trận ôm vào trong lòng Diệp cô âm toàn lực thúc giục đàn ngọc muốn phá trận ra Lại không nghĩ rằng Ngoài trận Phương Hành đã chủ động hướng nàng xuống tới nhất thời không tránh được bị hắn ôm Tựa như là hầu tử quấn ở trên người Tâm thần thất thủ, tiếng đàn đột nhiên loạn Quanh một tiếng Tiếng đàn vừa loạn Phượng Hoàng Chi Ảnh cũng tùy theo mà bể tan tành Đại trận ép xuống Phương Hành cũng với dập cô âm Đồng thời kêu to một tiếng Hướng Ngục Uyên rơi xuống Châu Quy này, ngươi làm cái quái gì vậy Âm Ngục Uyên đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn Kỳ mộ ngờ ngác nhìn cảnh này kinh hoàng hết lên. Hồn thiên ám địa, không biết thân phận ở phương nào, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng chứng mình xé rách. Phương hành căn bản không biết mình tới nơi nào, cũng đã sớm thả diệp cô âm ra, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, không biết nào phân biệt rõ phương hướng, thân hình tựa hồ bồng bềnh đông đưa, rơi xuống phía dưới, chỉ sợ dùng hết toàn thân khí lực, muốn thi triển lướt khí thuật cũng thi triển không ra. Ba một tiếng, cũng không biết qua bao lâu, phương hành cảm thấy thân thể run lên, tiếp xúc đến mặt đất, mặc dù thu thế rơi xuống rất nhanh, hắn cũng không bị thương tích gì, thân thể tự như đập vào một cái thân thể mềm nhũn, còn nghe được một tiếng hừ yêu kiều. Mặc dù còn đang choáng váng đầu óc, nhưng Phương Hành biết nơi này không phải là thiên địa, cắn đầu đỡ một cái, khiến cho chính mình thanh tỉnh lại, lập tức đánh giá cảnh vật xung quanh. Nơi này tự như là một gian thành thất cổ lồ, ánh sáng mờ mờ, bầu trời chỉ có thâm thúy hắc ám, phía dưới lại là đất đá cứng rắn, hướng mặt trước nhìn. Tựa như còn có mấy cây cột đá thô to Dưới tiếp mặt đất Trên không biết thông tin nơi nào Nhìn ra sau Đề mặt gần như là hoàn mỹ Cũng mang theo về bờ mị Cũng cùng tầm mắt hắn chạm vào nhau Mẹ nó chứ, đàn bà thối Phương Hạnh nhảy lên thật nhanh Một quyền đào tới Cũng đồng thời gương mặt kia trở nên rách xét lạnh Cắn chặt hàm răng, chân dài Hướng Phương Hạnh đạp tới thình thịch Hai tiếng giòn vang, hai tiếng hữu cô gái kia bị phương hành đánh trúng mắt, ngược phương hành cũng bị trúng một cước. hai người đồng thời ngã ra hai ba chặng, sát khí bừng bừng nhìn đối phương. nàng, dĩ nhiên là dẹp cô âm, nàng cùng phương hành đồng thời ngã vào chỗ quỷ dị này, không ít rằng lại rơi xuống cùng một địa điểm, thậm chí còn thành đệm lưng cho phương hành, thay hắn giảm sốc. dĩ nhiên nhìn thấy phương hành, nàng theo bản năng đạp ra, cũng không nghĩ phương hành cũng không khách khí, đánh một quyền. tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi! luôn luôn kêu ngạo, chẳng bao giờ chịu thiệt thòi. Dập có âm vào thế phương hành đã hận nghiến rằng tiện tay hướng về phía sau muốn lấy ra huyền khí kinh hoàng cầm nhưng nhất thời sơ soạn chúng không hơi ngẩn ra lúc này mới nhớ kinh hoàng cầm vốn ở trong tay của mình chẳng qua ngã vào địa phương quỷ quái này cầm ở trong quá trình rơi xuống thất thủ ném ra ngoài nói vậy sẽ rơi vào cách đó không xa nghĩ tới đây ánh mắt vội quét rất nhanh bằng vào cảm ứng giữa mình cùng với kinh hoàng cầm. Phát hiện nó rơi ở trước người chứng minh Bảy tám mươi trường Vội vàng cắn răng một cái Muốn xông qua đem cầm đoạt ở trong tay Nhưng mà lúc này Bỗng nhìn bắp đùi căng thẳng Lại là tiểu quỳ này đánh tới Ôm chặt lấy chân trái của nàng hung hăng cười nói Cầm đã mất sao? Xem người còn uy phong thế nào? Giọt cô âm giận dữ Chân phải vừa đạp Hướng khuôn mặt tươi cười hung ác của Phương Hành đạp tới Phương Hành cũng giận dữ kêu lên Dám đánh bật tiểu giá Thân hình khẽ lận, trực tiếp đem dẹp cô ông vứt lên, sau đó nhào tới, quyền ảnh như gió hướng dẹp cô ông đánh vào. Hắn cũng phát hiện, trước mắt là một cơ hội tốt ngàn năm một thùa của mình. Trong tay nàng không có đàn ngọc, chẳng khác gì là con cỏ mất rằng, chính mình một người có thể đánh nàng, vạn lần không được để nàng được, cầm được đàn ngọc. Đáng hận! Dẹp cô ông cắn chặt, ngân nhà, biết rõ đàn ngọc cách đó không xa, nhưng bị tiểu quy này quân lấy, nhất thời không thể phân thần. Hốn chi tiểu quyền này quyền nặng chiêu ngoan Đánh vào chỗ yếu hại Nàng cũng không dám nhận quả nấm quán Chỉ có thể giống như trước thi triển công phu cận chiến, Giống võ giả ở trốn giang hồ cùng phương hành Gặp chiêu, tiếp chiêu Tính toán để hắn bước lui ra sau Rồi sau đó đoạt đàn ngọc Nhưng nàng không nghĩ rằng Phương hành từ nhỏ sống ở trong hang ổ thổ phi, Một thân công phu quyền cước không kém Mà dập cô âm Từ lúc sinh ra chính là thiên kiêu Hậu kỳ tu luyện Cũng chỉ là pháp thuật làm chủ Ở với công phu quyền cước cũng không àm hiểu Đánh mấy chiều Ở trên người đã bị đánh mấy quyền Nếu không phải mình một tay, một thân váy tím là một món cực phẩm pháp y Thì đã bị trọng thương rồi Tiểu quỳ, ta muốn giết ngươi Sau một hồi hiển nhiên ngân cản không nổi Giọc của ông không thể làm gì khác Đành kêu lên đau đớn, khu động pháp khí trên người Ở trên váy Buộc lên mấy miếng băng tử sắc Thoạt nhìn giống như là đồ trang sức Nhưng thấp pháp, pháp lực thúc dục Quỷ dị bày địch Như là linh xà theo tay chân của phương hành Quân đến trên người hắn Gắt gào bó buộc Mà dịp cô ông thì trên người chật lẽ Được tự do lạnh lùng cơ một tiếng Muốn thừa dịp phương hành bị trói buộc đi đoạn đàn ngọc Phương hành kinh hãi Cố gắng dễ dụa Nhưng trong khoảng thời gian ngắn dễ dụa không ra Trong lúc cấp thiết vận dụng chính mình Nơi duy nhất có động Là miệng Hướng bả vai dịp cô ông cắn xuống Tiểu quỷ thối người dám cắn ta Dập cậu âm đau, đau đớn, trở tay hướng lưng phương hành, phát xuống. Phương hành vẫn linh khí, cứng rắn chịu đựng một trường này, nhưng cũng nhân cơ hội khu động khốn tiền thác. Hắn cũng với dập cô âm cách quá gần, căn bản không cần quá nhiều công phu. đây cũng là nguyên nhân phương hành dễ dàng, bị tử băng trên người dập cậu âm quần lấy. Cùng đạo lý, hắn khu động khốn tiền thác, dập cô âm cũng tránh không thoát. Đợi nàng phát hiện, hai chân mình bị bó chặt, khốn tiền thác đã theo bắt đuôi của nàng, quấn lên trên người nàng. Ha ha, người có tử băng, ta có khuẩn điện thắc, xem ai lợi hại. Phương Hành buông lòng miệng, phá lên cười. Cả người hướng dẹp cô ông đụng tới, giống cái hồ lô lan trên đất. Khốn kiếp, ta không giết ngươi, thế không làm ngươi. Dẹp cô ôm hận ý trong lòng thiêu đốt khó có thể hình dung, cánh tay không thể động này cũng hướng Phương Hành căn tới. Lại dám cắn người, có xấu hổ hay không? Phương Hành bả vai đau xót. Phát hiện nữ nhân điên này Cũng học chính mình Nhất thời quá to liệt Người cắn ta Ta cũng cắn người Hắn không khách kiếm Cũng xoay người cắn xuống Xem ai sợ ai Một người là sở vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất tiền thường Một cũng là Cái tên từng là một trong thanh vân tông tam đại chân truyền Bởi vì bị đối phương pháp khí giam cầm Ai cũng không chịu buồn phượng đối phương trước Cuối cùng mất đi hình tượng Mặc cắn nhau Một hồi cắn loạn Rất giống hai con chó Tiểu quỷ thối, ngươi, ngươi lại dám cắn nơi đó của ta, mau nhả ra Trong hỗn loạn, đột nhiên thanh âm kinh hoàng của diệp cô âm vang lên, Tựa như là chịu thiệt thoại <cười> Chân dài của ngươi rất thơm sao, ta cắn, ta sẽ cắn ngươi Phương Hành quang quát kêu loạn, cắn một khối thịt mềm cũng không nhả ra Diệp cô âm cắn tiểu quỷ này vài miếng, đã giảm mất không ít đổi dẫn Tỉnh táo không ít, hơn nữa nữ nhân cùng với nam nhân tranh đấu Dù sao vẫn dễ dàng chịu thiệt Đã khi phát hiện tiểu quy này hạ khẩu vô tình Đã hoàn toàn không còn tâm tư cùng hắn nhiều mạng Liều mạng di chuyển thân thể Muốn hướng bên cạnh hắn đi Phương hành đại gắt gào cắn theo Bị thân thể của nàng dắt đi phía trước Ngươi, ngươi khốn kiếp Ta liều mạng với ngươi Giọt cô âm vừa thẹn vừa mắc cỡ Tâm muốn chết đều có rồi Đột nhiên cắn ra một cái thi chuyển một pháp quyết Nàng bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng Theo pháp quyết thi chuyển Trên váy chật có ký hiệu quỷ dị sáng lên Như linh xà du tàu một vòng Sau đó một tiếng phát vang, Váy tím ở trong lúc bất chợt nổ tung Ở trong lúc nhất thời Tự ảnh tung bay như là hồ điệp Phương hành cùng với diệp cô âm Đồng thời tự do Nhưng thì ra Váy tím của diệp cô âm Cũng là một pháp khí Nàng bị khổn tiên tác trói lại Bất ác sĩ vừa ngoan tâm Phá vỡ váy tím còn tiên tác này lại bó trên váy Váy tím nứt vỡ khổn tiên tác cũng bị nổ ra dập cô âm nhân cơ hội trốn thoát khổn tiên tác trói buộc nhưng mất quá từ vân kia chính là cùng vái tím nhất thể váy tím rách vân tia cũng giải phương hành cũng bị cảnh này dọa cho sợ hết hồn còn may chính mình miệng lui mau nếu không miệng cũng đầy răng cũng nổ tung rồi lấy lại bình tĩnh hắn cho thấy dập cô âm trước mắt ha ha cười phá lên dập cô âm cúi đầu vừa nhìn cũng đầy mặt xấu hổ váy tím bị nổ ở chiếc người đàn chưa có một cái yếm cùng cái quần lót, làn da ở trong suốt, làn da trong suốt hơn phân nửa lộ ra trước mặt của tiểu quỷ này, trong như ngọc, mơ hồ là một tầng quang bao nhu hòa, chẳng qua là làn da nõn nà, có những dấu răng rất là rõ. Tiểu quỷ này vừa rồi đã cắn răng. "Tiểu quỷ, ta phải giết ngươi." Dẹp của ông giọng của âm giọng căm hận kêu to, vừa được 19 tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn thấy thân thể hơn nữa phương hành đứng cười quỷ quỷ càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận trong lòng hận ý nổi lên sát khí vô cùng không kịp che giấu cái gì cả phi thần hướng kinh hoàng cầm lao đi muốn lấy cầm này giết đều quỳ phương hành thấy vậy cũng lập tức ý thức được không ổn bò dậy chạy nhưng tay sẽ chống đất nhưng giống như là đè xuống một mặt cúi đầu nhìn là một túi chứa vật màu trắng hắn lập tức ý thức được đây là túi chứa vật của diệp cô ấm vốn là ở bên hông nhưng theo bẫy tím nổ tung Túi chữ vật cũng bay ra Không ngờ rơi xuống bên tay mình Ha <cười> ha Người muốn cười bỏ Vẫn cười bỏ sao Phương Hành cười ha ha Nhặt lên túi chữ vật hướng nơi xa phóng đi Tiểu quỷ thối trốn ở chỗ nào Giọt cô ông cướp được kim hoàng cầm Quay đầu nhìn lại Phương Hành đã chạy Vội đuổi theo Nhưng sau lưng Phương Hành Kim ảnh chật lẽ Hai đạo kim dược đột nhiên mở ra Vút không mà đi Thế như tia chấp <cười> Thấy ngu chưa Tiểu ra biết bay Rất nhanh, Phương Hành cũng đã biến mất trong bóng tối Thanh âm xa xa chuyển tới Khốn kiếp, ngươi trở lại cho ta Thời điểm dập cô âm té xuống Giống như là trước cũng vứt đi ngân thời. Lúc này không còn công phu đi tìm Nhưng chỉ dựa vào thân pháp của mình Lại đuổi không kịp Phương Hành Càng đuổi càng xa Không nhiều, Phương Hành đã thoát ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy Trong bóng tối đã chỉ còn nàng một người Bất đắc dĩ Dập cô âm không thể làm gì khác tạm thời quay trở lại Chuẩn bị từ túi chứa vật lấy bộ quần áo thay Chẳng qua là Trở lại địa phương lúc trước Trong một mảnh quần áo vỡ vụn, Dập cô âm tìm tới tìm lui, Tuy, tuy nhiên cũng tìm không được túi chứa vật của mình u u gió lạnh thổi tới Dập cô âm câu hồ Từng đường không mặc quần áo Ngơ ngác, ngơ ngẩn Cảm thấy cả người phát rét. Lấy tu vi của nàng Hàn khí không thể gây thương tổn tới nàng Nhưng một cô gái tuổi thanh xuân Thân thể trần truồng như vậy Làm cho trong lòng nàng có chút phát chết Càng làm cho trái tim của nàng băng giá là Chính mình Đã bất vật kia Ở trong túi chữ vậy. <cười> Đàn bà thối Ở địa phương tràn đầy cấm chế như này Tiểu ra từ từ chơi với người Nhanh như tiền trước Cũng không biết là trốn ra bao xa Tóm lại nghe cả thanh âm nổi điên của nữ nhân dẹp cô ông kia Cũng không nghe được Phương Hành mới tìm một chỗ ngồi xuống Thờ hồn hình Hắn ở phía trên âm ngủ quyền Cũng bởi vì không còn biện pháp Lại nghĩ tới Kim Ô nói bên trong âm ngục quên này Cấm chế nặng này Thật là một nơi hiểm địa nên mạo hiểm một lần Liều mạng đem diệp cô ông kéo xuống Cùng đi hiểm địa Cử động này mặc dù mạo hiểm Nhưng cũng có đạo lý của hắn. Đầu tiên Lúc ấy nếu để diệp cô ông chạy ra khỏi đại trận mà nói Hắn cùng với Kim Ô sợ rằng Một cái cũng trốn không thoát Dù sao kinh hoàng Kinh hoàng cầm của nữ nhân này thực sự là lợi hại Hơn nữa nữ nhân điên cuồng này cũng là quyết định muốn làm thịt chính mình. Nghĩ đầu hàng cũng không có cơ hội, mà mình ôm lấy nữ nhân này nhảy xuống âm ngục uyên, có thể mượn cấm chế phía dưới để chế phục nàng. Dù sao mình có âm dương thần ma giám, có thể khám phá cấm chế, xô cát thị hung, nữ nhân kia cũng không có năng lực như vậy. Còn nữa, phương hành lúc ấy có một tính toán, chính là âm ngục uyên cấm chế dày đặc, nhảy xuống rồi, hắn cùng với dập cô âm cũng có thể bị động khẩu cấm chế đánh cho bị thương. Cho nên Hắn đã ngậm huyết liên từ từ trước Nếu thực sự gặp phung hiểm Chính mình nuốt vào huyết liên tử Mượn nó chữa thương Cho dù là bị thương nặng hơn Thì cũng có thể giữ được một mạng Mà người đàn bà kia lại là kết quả Trực tiếp chết thẳng Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Nữ nhân này tự như là vật khí không thể Không bị thương tích gì hết Chính mình cũng mất đi một viên huyết liên tử Mà nữ nhân này tương đương với nhặt được một mạng Kiếm lợi so với mình nhiều Đúng rồi, huyết liên tử Phương Hành đang suy nghĩ Bỗng nhiên nghĩ tới một vật Huyết điện tử vốn ngậm tại ở trong miệng quán Nhưng ở thời điểm cùng người đàn bà kia cắn nhau Trong lúc vô tình nuốt vào trong bụng Đây là bảo mối Ăn vào thật là đáng tiếc Phương Hành vội vàng vuốt bụng Hận không thể bổ bụng Đem huyết điện tử lấy ra Chẳng qua là vào lúc này Trong bụng đã mơ hồ Có nhiệt lực nóng hồi lan tràn Phẳng thất như là một ngọn núi lửa Thái thượng hóa định tình chết tiệt, vốn như ta còn có hy vọng đổ ra. Phương Hành khóc cuồng dàn nước mắt, oán hận mắng một tiếng, vội vàng đứng dậy tìm kiếm chỗ an toàn luyện hóa. Nhiệt lực truyền tới, đã nói rõ huyết liên tử đã bắt đầu tại trong bụng điện hóa. Hắn phải lập tức tìm địa phương đem huyết liên tử tan ra thành tinh hưu, chuyển thành tự thân tu vi, nếu không thực là lãng phí dược lực khổng lồ. Vốn dĩ huyết điện tử chẳng qua là thánh dược chữa thương, còn rất ít người có thể dùng nó để tu luyện, chỉ bất quá Phương Hành luyện Thái thượng hóa linh kinh có thể đem huyết liên tử ẩn chứa huyết linh tinh lực khổng lồ, luyện hóa làm tự thân tinh lưu, sau đó lại dùng pháp môn luyện tinh hóa khí, đem tinh lưu chuyển thành tự thân tu vi, chỉ là không thể trì hoãn, nếu không tinh lưu sẽ uồn công mà trồi mắt. Thật nhanh nhảy lên, thấy con đường bằng đá phân ra tám hướng, phân bộ có thực nhiều thành thất, phương hành tìm một chỗ thoạt nhìn vô cùng bí ẩn, lại ở cửa bài ra đạo cấm chế, lúc này mới xếp bằng ngồi xuống, liễm khí vận chuyển luyện tinh hóa khí. Đềm tình điều lúc này đã tại trong cơ thể lan tràn Luyện hóa thành từng kia linh khí Quy nạp vào trong kinh mạch. Chẳng qua là Vừa tu luyện, phương hành kinh ngạc phát hiện Huyết điện tử ẩn chứa huyết tinh lực So với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn Ở trong cơ thể hắn Giống như là một ngọn núi lượng bình thường Không ngừng trào ra kinh người huyết tinh lực Loại kinh người giật lực này Thậm chí so với hắn ban đầu luyện hóa từ vụ hoa lan thảo Mạnh hơn vô số lần dược lực lớn đến kinh người Nói trắng ra là. Đây là chuyện đường gì? Huyết liên tử là đồ vật chân quý bậc nào chứ? Trong truyền thuyết thánh dược chữa thương có thể cải tử hoàn sinh. Chính bởi vì trong đó có huyết tinh khổng lồ mới có thể có kỳ hiệu như vậy. Có thể nói, một viên huyết liên tử như vậy, ở trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, có thể trong đó đựng một vị kim đan huyết nhục tinh hoa. Người bình thường căn bản không cái nào có thể dùng huyết liên tử tới tu luyện, cũng chỉ có quái thai như là phương hành, tu luyện thái thượng hóa linh kinh mới có thể đem nó ẩn chứa tinh lực khổng lồ chuyển thành lưu tinh, lại từ trong tinh lưu luyện hóa ra tinh khí. Dù là như thế, ở trong quá trình này cũng có huyết tinh lực kinh người tàn mắt. Lúc này, phương hành thậm chí bao vây ở trong sương mù màu đỏ, nhìn không ra hình người quỷ dị đáng sợ. Loại huyết tinh khí này đối với người bình thường xem lại là đáng sợ, nhưng đối với chút tồn tại xem ra là thuốc bổ huyết tế thượng hạng. Dốc lòng tu luyện Phương Hành cũng không biết Ở sương mù màu máu tàn ra Bên trong âm ngục nguyên tợ hồ vô biên vô hạn Dần dần có một chút âm linh vô thức nhẹ nhàng tới đây Bọn họ đã trải qua quá nhiều năm tháng Mặc dù còn chưa tiêu tán Nhưng lại cũng chỉ thừa một chút bản năng phản ứng Cùng ấn tượng khắp sâu khi còn sống Không biết năm tháng trôi qua Vĩnh viễn ở chỗ này phiêu đáng Huyết tinh lực Đối với chúng mà nói Chính là có sức hấp dẫn cao nhất Dần dần một con hai con âm linh tìm theo khi thức mà tối dần dần càng ngày càng nhiều âm linh nhẹ nhàng tối đây chỉ ít ít cũng trăm còn phương hành bày ra cấm chế có thể ngăn cản loài người nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ không có chút nào trở ngại nhẹ nhàng đi vào phía sau tiếp nối phía trước cướp đoạt ở trên người của phương hành tán tràn đầy huyết tình dần dần huyết tình khi lớn như thế đã không cách nào có thể thỏa mãn bọn họ không biết từ đâu một con âm linh bắt đầu nhạy cảm cảm giác được huyết tình khí trong cơ thể phương hành tựa hồ khổng lồ hơn nó bị bản năng khu động do dự chốc đãt hướng phương hành nhào tới đây cũng là một con âm linh hình dáng như là hồ từ hình dáng có thể thấy được nó khi còn sống chính là một con hồ yêu không tiếng động mở miệng hướng phương hành cắn xuống những âm linh thấy vậy cũng phía sau tiếp nối phía trước lao tới chỉ sợ phân ít một chút huyết đình khí sau khi bọn họ sắp vào tới trên người phương hành đột nhiên giống như là cảm nhận khí tức kinh khủng, rồi thiết tản ra. Cùng lúc đó, đại bằng tà vương lúc trong thức hải của phương hành chịu đủ đau khổ cũng đã nhận ra cái gì đó. Phương hành tăng lên tu vi của mình, đại bằng tà vương chính là khó chịu nhất. Dù sao mỗi lúc này, phương hành luôn sẽ đem tam bội chân hỏa thôi phát đến tận cùng, cả thức hải chính là một mảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt. Chỉ sợ tam bội chân hỏa không phải là đại hướng đại bằng tà vương, mà đến cùng làm cho vô cùng khó chịu bội phần đau khổ, hết lần này tới lần khác lại không dám chạy trốn ra ngoài, bởi vì nó chính là một luồng chân linh, vừa đến ngoại giới sẽ tan thành mây khói. Vì vậy chỉ sợ thống khổ nữa cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Giờ khắc này hắn đã cảm thấy ngoại giới có âm linh khí tức, nhất thời giật mình, phi thần trốn ra phía thức hải phương hành. Nếu ngoại giới có âm linh khí tức, đây chẳng phải là nói âm linh có thể sống tồn tại ở bên ngoài, mà âm linh sợ dĩ lui về phía sau. Là bởi vì cảm thấy đại bằng tà vương khí tức Âm linh mặc dù là vì cướp đoạt huyền khí Nhưng thuộc về cùng đại bằng tà vương Đoạt giá, cử chỉ cũng không có gì khác biệt Chỉ bất quá đại bằng tà vương Sống nhờ ở trong thức hại của phương hành Vì vậy trên người phương hành Có khí tức của nó những âm linh này theo bản năng nhận định phương hành Đã bị đồng loại chiếm cứ Hơn nữa còn là một cái đồng loại so với mình mạnh hơn Liền đau núng, tứ tán, không dám dứt tức hận Sư một tiếng Đại bàng tà vương từ phương hành thiên đình cái trồi ra, lấm lả lấm lét cảm ứng một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện cảnh vật xung quanh còn thực có thể làm cho chân linh ẩn nóng, rất thời thở phào nhẹ nhõm, bay tới giữa không trung. Điều kỳ này đã tới nơi nào? Tại sao có thể nhiều âm linh nhiều như vậy? Đại bàng tà vương chú ý tới xung quanh chiêm chiết âm linh, chân mày cũng nhẹ nhàng nhặt. Nhìn thấy rất nhiều âm linh cũng sợ hãi rụt rè thối lui cách cách đó không xa. Bộ dáng sợ chính mình Muốn chạy trốn Rồi lại không nỡ phương hành quanh người huyết khí Đại bằng tà vương chơi cờ một tiếng nói Bồn tọa phải cùng các người tranh đoạn huyết khí Không cho các người tức ảnh tiểu quỷ này Cũng là cứu các người Nếu không hiện tại các người sớm đã bị ta mỗi chân hòa Trong cơ thể quán luyện hóa sạch sẽ rồi Âm linh xung quanh Khi còn sống tu vi cường đại Có nhỏ có yếu Không có người nào Không có một cái nào thấp hơn chút cờ Thậm chí còn có một chút Khi còn sống so với tu vi của Đại bằng Tà Vương còn mạnh hơn. Bất quá trải qua năm tháng thực sự quá lâu. Lực lượng lưu thất. Linh tính hoàn toàn không có. Chỉ còn lại bản năng tồn tại. Mà Đại bằng Tà Vương. Là bởi vì thức hải phương hành. chân linh ngưng tuyển. Thậm chí còn bị phương hành. Cũng không có việc gì. nhấc lên nướng một chút. Lấy dính một tia tác bộ chân hòa ý. Vì vậy. So với những âm linh này mạnh hơn rất nhiều. Khó khăn lắm mới đi ra được. Ta phải mau... Đại bằng Tào Vương suy nghĩ, trong qua vừa hơi lộ ra do dự. Bất quá địa phương quỷ quái này cũng không biết là nơi nào. Ta mặc dù có thể nóng thân, nhưng nếu ra không được, vừa tình không được người đoạt giá mà nói, vẫn bị vây tại chỗ này. Theo năm tháng trôi qua, cũng biến thành u hồn cùng những thứ âm linh này giống nhau, bồng bềnh đông đưa, chọn đời thoát thân không được. Phải nghĩ như vậy, còn không bằng tiếp tục trở về. Bất quá tiếp tục trở về cũng không phải là biện pháp. Tiêu quỷ này tính tình không tốt. Lão phu xúc hắn nhiều như vậy, vẫn là không đánh thì mắng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, cũng không biết hắn có phải là nghĩ diễn diễn đám ta giam cầm hay không. Còn nữa, trong cơ thể tiểu quỷ này có tao bộ chân hỏa, mặc dù đáng sợ, nhưng ở tình huống không giết chết ta, cũng có thể giúp ta rương luyện chân đi, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng dạng này quá là bị động, ngày tháng năm nào mới thoát đây. Đại bằng tà vương nhất thời rối rắm, lúc đáng mặc dù chiếm được tự do, cũng không dám đối với phương hành dâng lên ác ý mỗi chốt chính đả phương hành bình thời hắn không dám trêu chọc, lúc phương hành tăng lên tu vi lại càng trêu chọc không được, bởi vì lúc này ta bộ chân hỏa trong cơ thể phương hành cũng đồng thời vận chuyển, khiến cho cả người hắn giống như là một loại hỏa lò, trêu chọc hắn chẳng khác gì đã dẫn lửa thiêu thân, kẻ ngu mới làm như vậy. Nhưng khó khăn lắm mới tự do, đại bằng tà vương không muốn bỏ công qua cơ hội này, nhất thời lộ ra vẻ do dự, trong lúc vô tình, cho thấy xung quanh mấy trong con âm linh. Đại bằng Tà Vương bỗng nhiên giật mình, có chủ ý. Bọn người không cần sợ ta. Ta là bác cầu thanh vân lĩnh Đại bằng Tà Vương, cũng cùng các người đồng nguyên. Đại bằng Tà Vương chân đinh dùng động, cùng một loại bí thuật, đem ý của mình dùng một phương thức, âm linh, có thể lý giải, truyền ra ngoài. Ta biết các người muốn nuốt trường cái huyết khí này, bất quá người này là tiểu đồ của ta, huyết khí quản chính là huyết khí của ta. Các người nên muốn hưởng dụng, ta sẽ không ngăn cản, Nhưng cần bọn người lấy tự thân thứ trọng yêu nhất để đổi lấy Vừa nói chuyện Đại bằng Tà Vương khi thức phóng ra Quay đến bên trong phòng âm phong trần trần Ý tứ của hắn rất rõ ràng Công bình giao dịch Đối mặt với đại bằng Tà Vương Uy phòng lẫm lẫm Âm linh xuống lại chỗ này Không có một chút can đảm cự tuyệt hoặc phản kháng Hơn nữa bọn họ tâm tư đơn giản Cũng không đỡ bỏ huyết khí tinh hoàn mà đi tựa như là cảm thấy đề nghị của đại bàng tà vương rất công bình, một trận do dự liền có một con âm linh hình dạng như là khổng tước đi lên, cẩn thận ở trên mặt đất, trước người của phương hành để lại một cách pháp ấn phức tạp, rồi sau đó khẩn khẩn cấp cắn nuốt huyết quí bên cạnh phương hành. từ đó bắt đầu, vô số đạo âm linh đồng thời đi lên, rồi dí trên mặt đất để lại pháp lực, ấn pháp phức tạp, rồi sau đó tranh thủ giành nuốt huyết quí. <cười> kế này nếu thành. Cuộc sống sau này của lão vô sẽ thoải mái hơn nhiều Đại bằng tà vương Hác gác nở nụ cười Hết sức tự đắc Không biết qua bao lâu Trong cơ thể phương hành Tán tràn huyết khí Giữa cuộc chậm rãi tàn đi Tâm linh xung quanh hắn thấy không còn huyết khí Có thể căn hút Tất cả cũng riêng mình bay đi Biến mất vô ảnh Hết thầy cũng phản phất không có phát sinh Chẳng qua là trên mặt đất trước mặt phương hành Thậm chí là trên vết tường đối diện hắn Tuy kiên cũng hiện đầy chi chít pháp ấn ly kỳ cổ quái. Hơ, số cục luyện hóa được rồi. Lại qua thật đâu. Phương Hành trong tĩnh tọa mới thở ra thật dài, mở mắt. Hai mắt của hắn sáng suốt tỏa sáng, phảng phất hai khỏa bảo thạch. Mà trên người của hắn cũng tản mát ra một cỗ thay đổi khó thể hình dung. Đó là khí chất thay đổi, bởi vì tu vi tăng lên ở trên phạm vi lớn, từ trong ra ngoài mang đến khí chất chuyển hóa huyết liên tử sốc cổ hoàn toàn luyện hóa cuối cùng một tia linh khí quy nạp vào kinh mạch phương hành không có đứng dậy mà là về mặt có chút cổ quái nhận thức biến hóa ở trong thân thể linh khí cuồn cuộn tinh lưu như là lửa ở kinh mạch vận chuyển đã là đến cực hạn tứ chi bách hải mỗi một tấc yếu kinh mạch cũng bị linh khí khổng đồ mà tinh thần nhất đầy linh động cửu trọng đỉnh phong một viên huyết liên tử khiến cho tu vi của phương hành đã đạt tới cảnh giới linh động đại viên mãn Đến đây, mình đã đi xong con đường linh động. Xa hơn trước, đã không có đường, chứ có thể hướng về phía trước đèo lên, bước lên trúc cơ chi cảnh. 2. Vẫn thấy tiết viên huyết liên tử này. Phương hành cúi đầu thờ dài, cảm giác vô cùng không đáng giá. Trên thực tế, bằng vào 12 sinh linh đan, hành cũng nắm chắc đem tu vi tăng lên tới linh động cửu trọng đỉnh phong. Căn bản là không cần lãng phí một viên huyết liên tử này, dù sao đây là thuốc trị thương hiếm có, giữ lại cũng có thể cứu mạng Nhưng hôm nay, hắn dùng hao phí một viên ở trong đó, tăng lên tu vi, ngược lại để cho 10 viên sinh linh đan không điện hóa. Linh động cửu trọng rồi. Thực lực của tiểu quỷ tăng lên nhất nhanh sao? Đột nhiên, thanh âm ở bên tai vang lên Phương Hành oa một tiếng quái cứu, nhảy lên thật nhanh, trong tay cầm đại đao, đang muốn bổ xuống. Này, đừng kích động, là Lão Phu! Đại bằng tà vương sợ hết hồn, vội vàng thu hai tay ngăn cản Phương Hành đánh xuống. Lão vương bắt đạn Làm sao ngươi lại đi ra Phương hành nhìn thấy người nói chuyện Dĩ nhiên là đại bằng tà vương Hơi ngẩn ra Người này hôm nay chỉ có một luồng chân linh Trốn tại trong thức hải chính mình Căn bản không dám ra ngoại giới Sợ hồn phi phách tán Đại bằng tà vương cười nói Ta còn muốn hỏi ngươi Hoàn cảnh như đây quỷ dị Lại có thể làm cho chân linh hiển hóa Rốt cục là ở chỗ nào Nơi này là âm ngục uyên Lão tà ngươi đã từng nghe chưa Phương hành bĩu môi Thu hồi đại đau không hề để ý tới yêu vương này nữa. nó chỉ có một luồng chân linh, bất kể ở đâu cũng không tác dụng, không phải là đối thủ của mình. âm ngục yên, ngươi lại tới địa phương quỷ quái này sao? đại bàng tà vương chắp miệng cũng có chút khiếp sợ, một lần nữa đánh giá mọi nơi một chút. người ấy biết nơi này sao? ánh mắt phương hành sáng lên. thời điểm kim ô nói cho nó biết chỗ này, chỉ nói đây là một chỗ vô cùng tà quỷ, phía dưới có rất nhiều cấm chế, dễ vào khó ra. Có rất nhiều hung hiểm, bọn họ mới quyết định muốn nhờ pháp trận không trọn vẹn ở trong thành, đem dập cô âm về tựa đình. Chẳng qua là âm ngục uyên cụ thể như thế nào, có cái gì hung hiểm, kim ô cũng không rõ ràng lắm. Tự nhìn biết, <cười> nơi này từng là nhà tu của yêu quốc, phạm là yêu quái phạm và sai lầm lớn, thậm chí là nhân loại tu sĩ xúc phạm yêu chủ cũng bị ra vào trong ngục này, nhận hành hạ, cả đời không thấy mặt trời. Cũng khó trách chân linh của ta có thể trực tiếp huyền hóa ở chỗ này, tục truyền âm ngục uyên. Dùng cửu u âm nham chết tạo, Tựa như là âm phủ địa phủ Năm đó yêu chủ bố trí nơi đây Chính là muốn yêu quái bị giam cho dù đã chết Âm linh cũng muốn ở chỗ này chịu khổ Đời đời kiếp kiếp Nghe hắn nói tàn khốc Phương Hành cũng run run một chút Lại nói Lợi hại không lẽ không đi ra được sao Đại bằng tàu vương nói Cũng chưa chắc Cần tra xét một chút rồi hãy nói Phương Hành gật đầu Rõi lưng một cái Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tủ, nhìn vào phía mặt đất. hắn rõ ràng nhớ được, lúc trước mình luyện hóa huyết tự liên tử, ở trên mặt đất vẫn không có vật gì. Nhưng lúc này mặt đất cho tới bởi trên vách tường đối diện chính mình, hiện đầy chi chít pháp ấn, ít cũng có trầm cái, nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Lão ta, đây là vật gì? Phương Hành ngồi xổm người xuống, quan sát một cái ân pháp. Ân pháp chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhìn như là đường nét đơn giản, do lại huyền ảo dị thường, và các khí tức nhẹ nhẹ Phương hành ngồi xồm trực tiếp vận truyền âm dương thần ma giám rất đánh biết được đây là vật gì. Dĩ nhiên là một loại yêu linh pháp ấn, một loại tương tự với thần niệm dấu vết loài người, tu sĩ. Cùng với phương hành ban đầu lưu lại mệnh đăng thuộc về cùng một loại tinh chất. Đại bằng tà vương không biết phương hành thuận miệng hỏi một tiếng, chính mình đã chứng được đáp án, hơi có chút đắc ý đấy. <cười> đây là một cuộc tạo hóa lão phù đưa cho ngươi, tiểu quỳ nơi đây có 300 cái yêu linh pháp ấn, có mạnh có yếu, có một chút mạnh. Chính là kim đan yêu vương lưu lại. Yếu một ít. Cũng là trúc cơ đại yêu lưu lại. Hiếm thấy làm sao. Phương Hành xem xét một hồi. Nói. Không cách nào nghiên cứu. Cũng không thể tăng lên tu vi. Có tác dụng cái quái gì chưa? Đại bằng tà vương bị hắn làm cho nghẹn hỏng. Ngừng lại một chút mới nói. Nói hưu nói vượn. Cái ấn này tự nhiên hữu dụng. Phương Hành quay đầu nhìn hắn. Đại bằng tà vương thần bí bí. Nói. Đều quê. Người có từng nghe vạn linh kỳ chưa Là vật gì Phương Hành ngư ngác hỏi Đại bằng tà vương thở giải nói Nói ra thật xấu hổ Vạn linh kỳ Chính là ba năm trước Lúc tam vực trục yêu Một vị đại tu nhân tộc các người phát minh ra tà dị thần khí Người này lòng dạ độc ác Chém vạn yêu Rút ra sinh hồn Luyện chế một mặt thần khí tà dị như vậy Trên đó khắc pháp ấn của một vạn yêu linh Đại kỳ mở ra Có thể khu sử một vạn yêu linh. Tà uy khó lượng. Phương hành ánh mắt nhất thời sáng lên. Thần khí. ngươi không gạt ta chứ. Đại bằng tà vương cười khổ nói. Ta lại cầm yêu tộc thảm sự năm đó lừa gạt người sao. Món vạn linh kỳ đó chính là xỉ nhục vĩnh hằng của yêu tộc chúng ta. Thậm chí ở trong tộc từng có truyền thuyết. Nếu người nào có thể thay yêu tộc đem món thần khí đó hủy diệt. Chúng ta chính núi 18 tám động. Các lộ yêu tộc cũng sẽ vĩnh hằng ghi khắc đại ân sẽ làm khách nhân tôn quý nhất của chúng ta phương hành nói ai quản truyền thuyết của các ngươi là gì nói mau phương pháp luyện chế vạn linh kỳ này người có hiểu hay không đại bàng tào vương thiết phương hành động tâm ra vẻ làm khó nói lão phù dù sao cũng là yêu tộc làm sao lại dạy ngươi luyện chế đồ vật tà dĩ bậc này chứ phương hành vừa nhìn đã biết lão đạo này biết cách hắn làm ra nhiều pháp ấn như vậy nói không chừng Chính là muốn khuyên chính mình làm vạn thú linh kỳ Hiện tại bộ dáng như vậy Đơn giản chính là muốn cùng chính mình nói điều kiện mà thôi Sàng Khoa nói Ít giả bộ trước mặt tiểu gia nhà người Trong lòng người có chút tâm tư như vậy Có muốn gạt ta sao Nói trắng ra sao Nếu người có thể giúp ta đem vạn linh kỳ luyện thành Tiểu gia dưới tình huống tâm tình không quá tồi tệ Có thể thỏa mãn người một cái điều kiện Đại bằng tào vương con người đảo vòng vòng Hò khai một tiếng nói ba cái có được không Phương Hành vừa trừng mắt nói Người muốn cho tâm tình của ta trở nên tồi tệ không Đại bằng Tà Vương im lặng Một lát sau mới thưa giải nói Nếu tính tuổi Cũng có nhờ tiền bối của người đấy Cũng bất đắc dĩ rồi Đường đường Kim Đan yêu vương Đã bắt đầu đem số tuổi nói chuyện Phương Hành lời nghe Trực tiếp khoát tay trở lại Được nhiều nhất là hai cái Dài dòng nữa thì một cái cũng không có đâu Hắn cũng nắm mắt được đại bằng Tà Vương Xem người này có thể hiện thân ở chỗ này cùng tại trong thức hải của mình cũng không có khác gì nhau chính mình lúc rời đi hắn nhất định có thể biết điều một chút tiến vào trong thức hải trừ vì hắn muốn trở thành âm linh không chỗ nương tựa vĩnh viễn ở chỗ này dù đãng thậm chí nói cho dù là vĩnh viễn dù đãng cũng là không thể theo thời gian trôi qua hắn sẽ dần dần mất đi linh tính cuối cùng biến thành một đạp âm linh còn sót lại bản năng thôi đại bằng tào vương cũng hài lòng gật đầu ho khan một tiếng nói được tốt điều kiện thứ nhất chính là Lão Phu giúp ngươi luyện chế vạn linh kỳ Bất kể uy lực như thế nào Ngươi ngày sau tuyệt đối không thể Thực tùy biết vị Vọng động tả niệm Tùy tiện sản xích yêu tộc sinh linh Để luyện cách kỳ này <cười> Đừng nhìn như vậy Lão Phu mặc dù không phải là hạng hạ người đại nghĩa lẫm nhìn Nhưng suy nghĩ vì đồng tộc Cũng là hành Phương Hành gật đầu nói Tốt không thành vấn đề Nói kế tiếp Đại bằng tà vương thay hắn nói một đằng Nghĩ một đèo Cũng không biết có đề ở trong lòng hay không bất quá chuyện này cũng không cách nào xác định cũng không thể buộc tiểu quỷ này lập cái lợi thể đọc được làm nhanh như vậy tiểu quỷ này tâm tình nhất định sẽ trở nên rất tồi tệ gặp xui xẻo sẽ lại chính là mình lại nói điều kiện thứ hai chính là vạn linh kỳ luyện thành lão phù muốn vào bên trong chủ kỳ làm chủ linh cái gì người muốn vào vạn linh kỳ phương hành nghe vậy nhất thời kinh hãi lúc đại bằng tà vương nhắc đến vạn linh kỳ thì tràn đầy hận ý Phương Hành còn tưởng rằng đi vào Vạn Linh Kỳ chính là cực hạng, cực hình hạng nhất cơ. Lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa này vừa truyền đề tài, lại muốn chủ động tiến vào trong Vạn Linh Kỳ. Đại Bang Tà Vương tự như cũng có chút ngượng ngùng giải thích. Thật ra vào Vạn Linh Kỳ cũng có thể xem như là một phương pháp tốt để có thể hiền hóa ở trên thế gian này. Yêu tộc chúng ta hận Vạn Linh Kỳ là bởi vì người kia điên cuồng săn giết yêu tộc cao thủ chúng ta, mạnh mẽ đoạt yêu linh luyện chế ra Vạn Linh Kỳ. Yêu Linh trên kỳ bị pháp luật giam cầm chịu đủ đau khổ thống khổ không chịu nổi, mà lão phu vào cái bạn linh kỳ này lại là tự nguyện không bị giam cầm và giúp đỡ người ngân địch cũng có thể tùy thời có thể lui về thức hải của ngươi hết thầy tùy tập. Phương Hạnh nghe đến lời này đã hiểu một tầng dụng ý sâu hơn của Đại Bằng Tà Vương, liếc nhìn hắn cười lạnh nói: Ta còn đang nghĩ tại sao ngươi cố lộng huyền hư làm ra chuyện này, thật ra là. Người ít tìm cơ hội đoạt xá của mình sao? Đại bằng tà vương bị hắn nói trúng tâm sự Cười hắc hắc giống như là cầu xin tha thư nói Người cũng không thể để cho ta vĩnh viễn sống trong thức hải được Lão phụ cam đoan với người Trong vòng 3 năm À, à không trong vòng 10 năm Chuyên tâm làm vạn linh kỳ chủ trận trì linh Tuyệt không để tùy tiện đoạt xá coi như có mục tiêu tốt Thật sự muốn đoạt xá thì cũng thương lượng với người chứ Người thấy như thế nào? Vương Hải nói Lão Vương mắt đàn, người rất giả hoạt, vì phòng ngừa ngươi ở thời điểm nguy hiểm bỏ rơi ta, ký cái khế ước trước đó. Đại bằng Tào Vương giật mình một chút, lập tức sảng khoái đáp ứng, "Không thành vấn đề." Hắn không đồ lắng khi ước hay là không khế ước, dù sao hắn ở trong thức hải của phương Hành, thật là bị cái tên tiểu quỷ này đánh thì đánh, trừ thì trời, một chút tôn nghiêm cũng không có. Tiểu quỷ này nếu buộc hắn ký cái khế ước thì cũng chính là một câu nói chuyện, chỉ cần hắn còn muốn sống, vậy thì đàng hoàng ký. Hôm nay tiểu quỷ này chịu đáp ứng điều kiện quán đã để choán cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn rồi. Một người một bằng rất nhanh cưới xong kế ước đại bằng tà vương cũng hằng hái bừng bừng dạy phương hành luyện chế vạn linh kỳ như thế nào. Đang thấp giọng thảo luận đột nhiên thoáng xa xa truyền đến một chút tiếng đàn tiếng đàn cực kỳ quái dị giống như là hàm chứa ý tứ dụ dỗ nghe vào ở bên tai tự như là bắn đến tâm hồn làm cho người ta đắm chìm vào trong đó càng nún càng sâu. Cuối cùng lại không nhịn được muốn mất ý ý thức của mình Không nhịn được muốn mèn theo tiếng đàn đi tới Tiểu Quỳ Ngươi làm sao vậy Đại bằng Tả vương hơi ngẩn ra Bên tai Phương Hành là lớn Phương Hành ánh mắt hơi lộ ra mê mang Rất nhanh khôi phục thấp giọng mắng. Cô nương kia cũng có nhiều chiêu trò thật Rất rõ ràng Tiếng đàn này chính là dẹp cô âm thôi phát Tựa như là một loại pháp thuật Muốn từ xa thao túng Phương Hành Tiếng đàn đến gần Loại mê hoặc này càng ngày càng mạnh Tự như là một bàn tay to vô hình Muốn đem người kia kéo sâu vào trong mẫu đẹp vậy Phương hành biết rõ hùng hiểm Vội vàng cẩn thận Thủ tâm chống đỡ tiếng đàn Hắn cần cơ thầm hậu Hắn đã từ nhỏ tới lớn ở trong hang ổ của thổ phiền Mình tranh ám đấu đã trải qua không biết bao nhiêu Tâm trí cực kỳ cứng rắn Vì vậy trừ lúc xuất kỳ bất ý ra Tiếng đàn này rất khó có thể khâu trí Tiếng đàn cũng không vàng quá lâu Không lâu lắm Tiếng đàn dần dần đi xa Giặc cô âm cũng không biết phương hành ở nơi đâu, chẳng qua là vừa đi vào phật động đàn ngọc, hy vọng có thể ngẫu nhiên khống chế được hắn. Nhìn dáng vẻ, nữ nhân này cũng không có chiêu nào khác, mới có thể làm như vậy. Âm ngự thần hồn, không đơn giản, tiểu quỷ, nơi này ngươi có định nhân sao? Đại băng tà vương cũng không bị ảnh hưởng chút nào, dù sao cũng là kim đan chân linh, phẩm cấp cao huynh nhập của âm quá nhiều. Là một nữ nhân rất vô sỉ, tự thân thực lực không có đáng gì đáng sợ chính là cầm lấy thượng phẩm huyền khí khóc lóc ôm sòm người xem trên người của ta đây này cũng đã đầy bị nàng cắn đầy phương hành cho đại bằng tà vương nhìn dấu răng ở trên cánh tay còn có ở trên bộ ngực của mình nữa bì phận nói quả thực chính là mụ điên mà ta rơi bỏ địa phương quỷ quái này cũng là bị nàng ép người nói nàng có ác hay không chứ nói nghĩa vẫn điền ưng phằng phất đã ban đầu chính là hắn cắn trước ghê tởm ghê tởm Đàn bà như vậy thật là ghê tởm Đại bằng tà vương đường đường là kim đàn cấp yêu vương Biểu hiện chẳng khác gì là chó săn Theo ý Phương Hành mắng to Phương Hành nói Vạn Linh kỳ luyện thành rồi Có thể đối phó thượng phẩm huyền khí không Đại bằng tà vương nhớ mãi nói Vạn cửu Linh Có pháp ấn của vạn con yêu Linh Có thể coi là thượng phẩm thần khí 3.000 pháp ấn được xin là hạ phẩm thần khí Nhưng nơi đây pháp ấn Chỉ có chừng 300 nhiều nhất chỉ có thể coi là trung giai huyền khí Hả Lại vẫn không lợi hại bằng đàn của người đàn bà kia Phương hành có chút Như là đưa đám Hắn hướng phấn luyện chế cái kỳ này Chính là muốn đối phó kinh hoàng cầm của dập cộ ẩ Đại bằng tà vương nói Huyền khí hắn lại dễ dàng luyện chế như vậy Chỉ dân sưu tập tài liệu Không biết là muốn hao phí bao nhiêu năm Cầm vạn linh kỳ này mà nói Nếu không phải lão phu tìm cho người nhiều pháp ấn như vậy Người cũng không thể luyện thành Chính mình tới đây cũng chẳng khác gì 200 trúc cơ lại thêm 100 kim đàn Người tự mình sưu tập Năm nào tháng nào mới đạt thành chứ Phương hành thờ dài nói Được rồi, coi như là người có lý Luyện đi Đại bàng Tào vương nhất thời hết chỗ nói Nghĩ thầm tiêu quỷ này Đúng là có lòng thật Bất quá đến nơi này Không phải là phương hành nghĩ luyện vạn Linh kỳ rồi Mà là hắn vội vàng muốn luyện Dù sao, thần vất bà tiêu quỷ này mới dễ tính như vậy Đây cũng là cơ hội duy nhất Để hắn có thể nhận được tự do của một sống sót Tiêu quỷ Người nơi đó có tài liệu tốt hay không? Phương hành thế đại bằng Tào vương đặt câu hỏi Đem bảy tám túi chữ vật Ở trên người mình lấy ra Đổ đầy đất pháp khí Đem làm cho đại bằng Tào vương sửng sốt. Nó thân là kim đan kỳ yêu vương Cũng không đến bước đem những thứ rách nát thế này Để vào trong mắt Chẳng qua là tên tiểu quỷ này rõ ràng chỉ là linh động cảnh Có nhiều pháp khí như vậy Mở cửa hàng cũng đủ rồi Bất quá lắc đầu Nó cũng không tra cứu Từ bên trong chọn lựa Phương hành tùy ý để hắn chọn lựa Bỗng nhiên nghĩ tới Ở trên người mình còn có một túi chức vật từ dập cô âm Đoạt tới Lại những tới dập cô âm thân thể trần truồng Tìm kiếm, không nhịn được cười hắc hắc Đem túi chức vật của dập cô âm lấy ra ngoài Trong bị xem bên trong có vật gì Mở ra Nhất thời ngay dại, nước miếng bất chi bất giác chảy xuống Còn mẹ đó Quả như là phú bà mà Phương hành rõ ràng phát hiện Dập cô âm mặc dù chỉ có túi chức vật Không có 7-8 cái như trên người mình Nhưng tài phú không ít hơn mình Đầu tiên là túi chứa vật không gian rất lớn Hiện như là hàng cao cấp Một cái đã bằng 3 cái của mình Còn nữa, ở bên trong bảo bối không nhiều Nhưng rất là nhiều đồ tốt Thượng phẩm linh thạch, số lượng kinh người Trừng gần trăm cối Hai thanh phi kiếm cũng đều là cao nhất linh khí Ngoài ra còn có một chút đan dược Bổ sung linh khí chữa thường Về phần cái bình tím này Phương hành mở nút, ngửi một chút Đột nhiên nhảy lên ngơ ngác nhìn đan giật trong bình. rồi nói. chúc cơ đan. Đại bằng tà vương đang một bực tìm kiếm khí phôi thích hợp sợ hết hồn. Xoay người lại nói. chúc cơ đan gì? Phương Hạnh chỉ vào bình sứ màu tím trong tay mình. Lặng bắp nói. Nữ, nữ nhân này thậm chí có một viên chúc cơ đan. Bất quá là viên trúc cơ đan mà thôi. Không đến mức kích động như thế. Đại bằng tà vương nói thầm hai câu. Liền quay người tiếp tục tìm khí phôi. Hắn đã trúc cơ là chuyện không biết đã mấy trăm năm trước rồi. Đối với chúc cơ đan cũng không có nhạy cảm, chỉ là đối với phương hành mà nói, lại không đơn giản như vậy, đã kích động đến khó thể hình dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong túi trúc vật của nhân vật này lại có một viên chúc cơ đan. Mẹ nói chứ, các nàng có tiền nhiều đến mức, cầm một viên chúc cơ đan này đi dạo khắp thế gian sao? Phát, thật là phát tài rồi. Hắn vốn đang lo đến linh động cảnh viên mãn, đi tên nào kiếm trúc cơ đan không nghĩ tới đã có người đưa tới cửa hắn không biết lúc hắn vui mừng vô hạn dẹp có âm thì lòng tràn đầy hoảng loạn điên cuồng tìm hắn và nghĩ tới túi chứa vật của mình rơi vào trong tay phương hành dẹp có âm lòng tràn đầy hối hận tới lúc này nàng thậm chí đã bắt đầu hối hận ban đầu không nên tùy tùy tiện tiện đuổi giết tiểu quỷ này ban đầu phù dâu cung đi tới sở vực trước khi làm khách ở băng âm cung cũng từng ban thưởng xuống một viên trúc cơ đan bảy thành cũng chính là viên trúc cơ đan này mới dẫn tới một loạt biến cố ở thanh vân tông sau đó, mà một viên trúc cơ đan này lại rơi vào trong tay của diệp cô âm. chẳng qua là sư tôn nàng lại nói, nàng ở linh động cảnh căn cơ còn có một tia không yên, chính là trúc cơ thành công cũng khó có thể kết thành đạo cơ màu vàng. diệp cô âm tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn kết đan, một lòng muốn kết thành đạo cơ màu vàng ở trong truyền thuyết vô địch cùng thế hệ, nghe sư tôn nói, trong bụng nàng có chút do dự, không lập tức phục dụng trúc cơ đan. Mà mang theo nó rời đi băng âm cung Mời cơ hội tôi bắt thú tông đón một tiểu sư muội, Tìm kiếm cơ duyên Nhìn xem có biện pháp nào Tự đem thân linh khí luyện hóa đến tình chất hay không Lúc trước vội vã muốn đem phương hành bắt ở trong tay như vậy Cũng là bởi vì cảm thấy cho người hắn Có bí mật Mới bắt hắn được hỏi cho hiểu được Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới biến cố đầy sinh Mình cũng biết điều quỷ này Song song tiến vào nơi quỷ gì Không thấy mặt trời Hết lần này tới lần khác tôi chứ vật Cũng bị cái tên tiểu Quỳ này cướp đi Mà trúc cơ đan mình tùy thân mang theo Cũng vì vậy mà rơi vào trong tay của phương hành Điều này làm cho trong lòng nàng vừa vội Vừa hối hận Không tiếc định khí Cũng muốn lấy tiếng đàn đem tiểu Quỳ này đưa ra Chẳng qua là Hôm nay nàng đã không biết nhà tù tăm tối đã đi bao lâu Đánh đàn hồi lâu Thủy Trung không thấy được tiểu quỷ này xuất hiện Khốn kiếp Ta nhất định phải giết ngươi Dẹp của ông không biết đã đi bao lâu Cắn răng mắng Nước mắt chảy ra ta muốn trúc cơ. trong một thạch thất bí ẩn, phương Hành cười không gặp được một, hưng phấn hướng đại bằng tạ vương nói. phát hiện một viên trúc cơ đan này, chân chính có thể toán có cảm giác vui mừng ngoài ý muốn. đang lo không cách nào có thể đối phó nữ nhân điên cuồng kia, cơ hội liền tới. nếu trúc cơ thành công, người đàn bà kia cho dù là có thượng phẩm huyền khí nơi tay, mình cũng sẽ nắm chắc trên áp đặt.